Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì quá mức bá đạo rồi. Trên một mỏm núi cách khe sâu của sừng trời không xa, Hát Quỳ giả xoa bộ ráng thước thà đứng bên cạnh thiên minh, mở miệng mà hỏi. Thiên minh đứng đó hai mắt nhìn từng luồng khí thể, đặc quánh đang dần dần đan kết. Sắp đem một vùng chứng ký to lớn bao lại toàn bộ, khẽ nhét mép mà đáp. Ngươi không phải người ngoài cho nên ta chẳng cần giấu ngươi làm gì. Thứ gọi là huyết tâm nhập hồn thuật kia, thực chất không phải là bí pháp của thượng thành phái chúng ta. Năm đó sư phụ của ta cùng các vị sư thúc tìm thấy trận pháp mờ ra âm huyết của Cao Biển thì trận pháp huyết tâm nhập hồn thuật này đã tồn tại tại nơi đây. Sư phụ của ta đã vô tình tìm được bí tịch của hậu nhân Cao Biển cho nên mới biết đến thuật này và cũng từ đó biết sâu trong âm huyệt kia đang vây khốn kẻ nào. Và huyết tâm nhập hồn thuật thực chất được bày ra để mà làm gì? Nó như vậy, âm huyệt thứ năm này vốn dĩ không phải thượng thành phái các người mở ra, mà thực chất là trăm ngàn năm qua nó vẫn luôn tồn tại. Hắc quỷ giả Soa nghe Thiên Minh nói thì không khỏi giật mình, tâm cơ khẽ động nàng nhíu mày rồi hỏi. Quả nhiên Thiên Minh mỉm cười gật đầu xác nhận hắn còn nói đây xem như còn ắt chủ bài của thượng thành phái, vì trong bí tịch mà hậu nhân của Cao Biến lưu lại, còn nói tới diệu dụng của huyết tâm nhiếp hồn thuật. Một khi dùng máu từ tim của yêu thi quỷ nhân loại và hồn khí của tản linh năm giống loài trong thiên địa đem hòa quyện với nhau, đưa vào trong tâm trận thì bất kể là kẻ bị vây nhốt trong trận pháp kia, cũng sẽ bị nhập hồn ủy đầu thuận theo sai bảo. Năm đó Cao Biên bày ra Trần Pháp nhưng mới chỉ mở danh đức âm mạch thì đã bị triệu về phương Bắc. Không cam tâm lão Mịch căn giận hậu nhân tìm đến nơi đây. Nào ngờ hậu nhân của Cao Biên khi mà tới đây lại phát hiện Trần Pháp đã thu hút được một tinh thượng cổ của nước Nam Tín nhập. Người đó bèn lập ra huyết tâm nhiếp hồn thuật này, mưu tính thu phục mộng tinh thượng cổ kia. Nàng ngờ thiếu suất năm xưa là một lần nữa tái diễn, hậu nhân của Cao Biền còn thiếu một nước, hình thành Huệ Tâm Nhiếp Hồn Thuật, chính là thu thập 49 trái tim của Đồng Nam mang mệnh âm, sinh vào ngày chí âm. Cũng vì thế mà tạo vật mạnh nhất đất Nam, Mộc Tinh thượng cổ xương cuồng vẫn ngủ say suốt nghìn năm qua. Hắc Quỷ già xoa càng nghe thì lại càng cảm thấy run sợ, à ta luyện ngàn năm cho nên biết rõ truyền tiết đắng sợ của kẻ được gọi là xương cuồng kia, hiện tại đã biết được thượng thanh phái có cách chế phục nó. Biến nó trở thành đồ bọc thì lại càng khiếp sợ hơn, trong lòng thầm nhủ việc mình quy thuận thượng thanh phái là đúng đắn. Sư nghĩ hội lâu hất quỳ dạ xoa không người hành lễ nói mấy câu chúc mừng vi thiên minh, sau đó thì tiếp tục rời đi tìm kiếm trái tim của đồng tử mang mệnh âm. Thiên Minh không đáp, chỉ gật đầu. Cái đó thì phóng tầm mắt về bốn mồm nối vây quanh âm huyệt phía dưới, đang bốc lên khí thể liên mạch. Nhận thấy là không gian phát sinh biến hóa bất thường, mới yên tâm đi vì vị trí của một đứa bé đang ra sức kêu khóc. Một kiếm đang thẳng vào tim của nó. Đứa bé tội nghiệp bị một kiếm xuyên tim, máu đỏ theo thần huyết kiếm của Thiên Minh tuôn ra. Hướng rẽ nhỏ trên đất chảy về một hố lớn, nơi có một tiểu trận pháp được bày bố bằng cờ lệnh, cùng với hoa phù đang không ngừng hun đốt máu loãng trong hố. Máu loãng bị thiêu đốt, bốc lên huyết khí, lao vồn về phía bốn luồng khí thể còn lại. Tất cả hoa quyền cùng nhau không ngừng nan tràn ôm tròn chứng khí của Âm Huyết nơi khe sâu, dùng mắt thường có thể nhìn thấy khế sổ phía dưới năm mỏm núi sắp bị hỗn tạp khí thể che phủ hoàn toàn. Thế còn thiếu có lẽ chỉ là máu từ tim của 19 đồng tử mang mệnh âm mà thôi. Chiều tà nắng tắt thế chỗ cho màn đêm đen đặc. Trên đường lớn thành quý hóa, bóng người thưa thớt dần dần. Trí Dũng và Trần Kiên sau một hồi đi loanh quanh, cũng phần nào nắm được tình hình ở nơi đây. Mọi việc lòng dân oán than triều đình thì chẳng có gì đặc biệt. Đang lúc mà hai người chuẩn bị trở về khách điểm tụ tập, cùng với đoàn người thì bất chợt Chí Dũng cảm nhận được một quỷ khí lưu động. Tiếp đó là tiếng hét thất thanh từ một ngôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net